các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bụ quanh Lý Cô, nhưng bóng cô gái áo trắng có dẩm nói xe đâm kia lại hiện lên khi tỏ khi mà. Ngạ quỷ bỗng chốc nhìn thấy dẫm đạp lên nhau, vừa chạy vừa tán loạn, con nào chạy không kịp thì quỳ lại phục xuống đất mà xin. Người nữ áo trắng tóc dài kia vẫn chẳng nói năng gì, lặng lẽ liếc ngạ quỷ đang quỳ, chúng hoàn hồn đứng lên bỏ chạy. Người nữ đó đích trực mặt của Hương mà nói: Đi theo ta. Điều đó liền cho về mà gặp Phương, nhưng lúc đang tâm tình người nữ đó lại hiện lên sau Phương mà đuổi. Cô sợ hãi tan ngay. Lúc này chẳng còn quỷ đuổi, thân cô bơ vơ chẳng biết đi nơi nào. Người nữ áo trắng đó lại đi theo mà đặt lên lưng của Hương một đạo bố chú, thế rồi tan đi mất. Cứ như vậy hồn của cô đi lang thang khắp mọi nơi, tìm về quê nhà gặp cha và các em. Nhưng họ chẳng có mắt âm dương, chẳng nhìn ra được cô. Cô chỉ biết hiện ra trong bồng của cha. Nhưng nói cha cũng chẳng nghe được gì. Chỉ cứ biết im lặng đứng mà khóc. Rồi lại tìm về xác thì đã chôn sâu dưới bà tất đất. Buồn giàu lại tìm về nơi bị hãm hiếp xưa. Mà đứng chờ kẻ khốn đó đi qua và trả oán. Nhưng bật liền mấy ngày cũng không thấy nó đi lại. Cuối cùng đành lăng bà tha hương, tìm nơi đồng cỏ hoang vu tìm nơi cành lá rậm rạp mà nghỉ. Lúc lại lang thang nơi chùa miếu đền thiêng, mà chờ hít lấy tí hương khói để mà giữ hồn hương. Lại theo đám ngạ quỷ đi xin ăn rong rồi, lại phải trốn tránh các pháp sư quỷ thần. Rồi bị loài người suốt đổi hắt hồi, khổ sở không lời nào kể xiết. Thế rồi đêm này khi mà đang lang thang ăn xin, thì bỗng dưng đạo bùa sau lưng chói sáng, bỗng trong thân thể tan đi, hiện ra là một chốn khác. Khi ấy ta biết được đạo bùa đó là bùa biến di Khi cô gái kia niệm chú Lập tức hương phải theo bùa mà bay về nơi người niệm Chốn khắc ấy chẳng nơi đâu xa lạ Chính là phòng của mẹ con Phương Lúc này đang thấy Phương mừng mừng tùi tùi Nhưng lại kinh sợ buồn phận Thấy bóng một con quỷ màu đen khi ẩn khi hiển Rất là đứng đằng sau Phương Trên cổ của nó có sợi xích vàng y như là sợi xích trên cổ của thần Càn Thất Bà đã cứu cô thoát khỏi quỷ tột khốc. Bàn tay nắm lấy sợi xích đó chính là bàn tay của cô gái áo trắng nọ, nhưng giờ chỉ thấy con năm cánh tay đang đứng lấp ló sau lưng phương. 2 giờ sáng thì đại trí, thầy Nhất Nguyên và các thầy của chùa đều đã tụ tập ở nhà của Hạ Đông Đồ. Tất cả đều theo bố trí của đại trí mà thiết lập trận đồ đắt xong xuôi trận đồ đó tên gọi là a-la-hán toái bố trí gồm 16 sư bố trí thành Hải Vòng vòng thứ nhất bên trong gồm có 8 sư ngồi xếp bằng quanh một đàn tràng. cách sắp xếp đàn đó như sau gồm 3 đàn đều dài 2m cả 1 mét bàn ở giữa lớn hơn rộng 2m hai bàn nhỏ ở hai bên rộng khoảng 1m 20 phân Trên ba bàn đều bầy bàn thờ quan âm Bồ Tát, hương nhang đầy đủ hoa quả ngũ cốc, cháo gạo, muối mỗi thứ một bát, đèn dầu nến, giấy vàng, hoa cốc vàng. Rồi trên mỗi bàn lại có cắm một đạo bùa. Bùa đó giống với bùa đặt trên lưng của tám sư. tay của mỗi sư lại cầm một tràng hạt, cứ như vậy mà ngồi niệm câu chú A-la-hán thầy ban cho. Vòng thứ hai là bên ngoài gồm tám sư... Ngồi xếp thành hình bắt giác tám cạnh, ứng với tám hướng đông, đông nam, nam tây nam, tây tây bắc, bắc Đông bắc. Mỗi sư lại cũng ngồi như vậy, đeo bùa cầm chẳng hạt và niệm chú như thế. cứ vậy tạo thành một kết giới bao phủ quanh ngôi nhà. Bên trong phòng đề hạ nằm là thầy Đại Trí, mẹ của hạ và đệ tử Nhất Nguyên, còn thầy Nhất Quang thì thầy truyền ở lại giữ chùa Thanh Trúc. Nói đến hạ tầm hơn hai rưỡi đêm là chìm vào trong trạng thái chết lâm sàng, không còn nhận biết được gì xung quanh. Trong gần mộng mỉ lúc sắp đi, hạ thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, rồi thân mình tựa nhiên là chim mà bay lượn lên không. Khi vừa lên thì gặp ngay một quỷ, quỷ đó chính là vô tận ý, chỉ là một bóng đen nhờ nhờ đội mũ cho kín đầu mặt. Quỷ liền nói với hạ. Kết giới nơi đây dày phủ, các quỷ la sát và tụt khóc đang chờ ở bên ngoài kết giới không vào được. Dù chỉ có ta có thần túc thông, lại có phép vô niệm ý cùng hợp lại, cho nên bên trong suy nghĩ của mày hiện ra. Vào tiết được nơi đây, giờ chết của mày sắp đến. Như lẽ thường thì người chết đi mới thấy bọn ta, nhưng mà mày có căn số cho nên được sớm hơn. Giờ thức ta ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net